Để đến khi Lăng Thanh Xu gặp lại Từ Dương, đã là ba ngày sau, Từ Dương một mình trở về Thiên Lam Tông, tuy thân còn mang theo một ít linh thảo hiện giờ coi là cỏ dại. Trong ánh mắt quái dị của một đám đệ Từ Thiên Lam Tông, Từ Lão Tổ của bọn họ đi vào trong đại điện của Thiên Lam Tông. Từ Lão Tổ, nhìn thấy Từ Dương, Lăng Thanh Xu kêu lên, trong ba ngày này nàng lật xem điển tịch lưu truyền của Thiên Lam Tông. Trong một ít điển tịch cũng tìm được một ít lời nói về Từ Dương, phần lớn đều là bế bế bế quan. Sinh tử không biết những chữ này, điều này càng làm cho Lăng Thanh Xu tin tưởng, Từ Dương trước mắt thật sự sâu không lường được, bởi vì những điển tịch này sớm nhất cũng là 3.000 năm trước. 3.000 năm, thọ nguyên của tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ hơn 1.000, có thể sống 3.000 năm, không phải động thiên tu sĩ là cái gì. Đương nhiên, nếu để cho nàng biết Từ Dương là khai sân đại đệ tử chân chính của Thiên Lam Tông, là một lão yêu quái sống vạn năm, chỉ sợ Lăng Thanh Xu lúc ấy sẽ bị dọa tâm thần thất thủ. Lão Tổ Đây là danh sách linh vật ngày đó từ Vân Sơn Tông mang về, cùng một ít linh vật tông môn đưa lên mấy ngày nay, toàn bộ giao cho Lão Tổ xử trí. Từ dương không đi tiếp danh sách kia, ở trong mắt hắn một quyển danh sách đồ đạc, đều không trọng yếu bằng mấy cây linh thảo trong tay hắn, mà Lăng Thanh Du lại càng cảm thấy, Lão Tổ như vậy mới là phong phạm cao nhân, những thứ kia căn bản không vào mặt Lão Tổ. Ngươi nói, ngươi là truyền nhân của mạch nào, là đời tông chủ bao nhiêu, từ dương ngồi ở chủ vị rất tự nhiên tiếp nhận nước trà Lăng Thanh Du đưa tới, mở miệng hỏi. Lăng Thanh Du nghe được vấn đề của Tư Dương, lúc ấy thần sắc chính diện, sắc mặt nghiêm trăng chậm rãi mở miệng. Đệ tử Lăng Thanh Du, Sư Tòng Thiên Lam Tông 1065 đời Tông Chủ Điền Tương, ta là Thiên Lam Tông thứ nhất vạn nhất 1066 đời Tông Chủ, một vạn 1066 đời, con số này trong lòng Lăng Thanh Du cũng rất mơ hồ. Nàng không tưởng tượng được, một cái có thể truyền vạn đại Tông Môn vì sao lại không rơi vào loại tình trạng này, Mà trên thực tế, ngoại trừ tông chủ lăng thanh Xu toàn bộ thiên lam tông cũng không có rõ ràng, tông môn của mình trên thực tế là một môn phái thượng cổ truyền thừa vạn đại. Từ dương lại mở miệng hỏi không ít vấn đề, phần lớn là một ít thế lực xung quanh trước mắt, còn có một ít bí mật, dù sao cách hán lần trước đi lại thiên hạ, cũng đã chưa qua vạn năm. Đợi đến khi một vấn đề bị lăng thanh su đại khái giải đáp, từ dương đã có một sự hiểu biết rộng rãi về đại thế thiên hạ hiện giờ, thập đại thánh địa, thế lực lúc trước bám vào giới thiên lam tông cho tới bây giờ đã là thế lực cường đại nhất trong thiên hạ sau những bằng hữu vãn bối của mình ai nấy cũng đều xưng tôn làm tổ vũ hóa phi thăng vạn năm thật sự là thương hải hóa tang điền hết thảy đều thay đổi từ dương bên này còn đang cùng lăng thanh xu trao đổi bên ngoài liền truyền đến một trận ồn ào hai người bị cắt đứt đều nhướng mày lăng thanh kiệt nhíu chính là lại có người vào lúc này cắt đứt nàng giải thích nghi hoặc cho lão tổ mà từ dương thì khác từ dương nhăn nhau chính là sau khi thời gian trôi qua Ngắn ngủi vài ngày liền xảy ra hai chuyện ồn ào náo động ở cửa đại điện Thiên Lam Tông. Nếu là trước vạn năm, có người dám ở cửa đại điện Thiên Lam Tông huyên náo, Từ Dương không biết bao nhiêu đời, đồ tử đồ tôn thích bắt trước hán nhất, chỉ sợ sẽ dùng thủ đoạn nghiêm khắc nhất trừng phạt, lang thanh su sải bước đi ra ngoài điện xem xét chuyện gì đã xảy ra, Từ Dương cũng theo đó đứng dậy đi theo. Thiên Lam Tông, bất quá là như thế, vừa đi ra khỏi đại điện, một thanh âm liền truyền vào tai Từ Dương còn nói cái gì tông môn các ngươi có người đánh chết vân sơn tông chủ thiên lam tông một lần nữa xưng bá tề châu thật sự là buồn cười một đại hán đang đứng ở cửa đại điện thiên lam tông ở trước mặt hắn có một chút cơ trường lão không nhiều lắm chỉ có các ngươi siêu sư liệt táo còn diệt vân sơn tông ta không tin không biết là nhặt được tiện nghi của ai đại hán cực kỳ càn rỡ ở trong mắt hắn thiên lam tông chính là tiểu kê tử mặc hắn nắm bắt nghe nói tông chủ các ngươi bộ dạng cũng được Như vậy đi để cho tông chủ các người chủ động đến làm đỉnh lô tu luyện của ta, các người lại giao ra tất cả linh vật của Vân Sơn Tông, hôm nay ta liền buông thà thiên lam tông. Lăng thanh su đi ra khỏi đại điện vừa vặn đem những lời này thu vào trong tai, lúc này rút ra một thanh bảo kiếm, công về phía đại hán càn giữa kia, đại hán cũng không có bị lăng thanh xu đột nhiên ra tay chấn trụ, trên người trực tiếp bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Kim đan tu sĩ, xuất kiếm lăng thanh su trong lòng lộp bột một tiếng. Bất quá trưởng kiếm trong tay cũng là không có chút nào lùi bước, nếu đã xuất kiếm, cho dù người trước mặt là Kim Đan, là Nguyên Anh, là người không thể địch nổi, vẫn không thể buông tha. Đây là ngày đầu tiên Lăng Thanh Du học kiếm, sư phụ của nàng nói cho nàng biết câu đầu tiên. Các nương hảo tuấn, xem ra người chính là tông chủ của thiên Lam Tông, ngoan ngoãn làm đỉnh lô cho ta đi, đại hán ở Kim Đan cảnh pháp về vận chuyển một đạo thuật pháp đánh ra trưởng kiếm trực tiếp chấn động Lăng Thanh Du. Theo đó nắm tay ra. Muốn bắt lăng thanh du trong tay, mắt thấy lăng thanh du sắp rơi vào trong tay đại hán kim đan cảnh này, một thanh trường kiếm khát chắn ở trên con đường hán ra tay. Ai? Đại hán nhìn kỹ, người ra tay chính là Từ Dương. Cảm nhận được khí tức luyện khí cảnh trên người Từ Dương, đại hán không giận mà cười, đôi mắt to trừng mắt nhìn Từ Dương kêu gào. hảo từ từ, luyện khí cảnh lại dám ra tay với Gia Gia, người nếu quỳ xuống dập đầu một trăm cái cho ta, Gia Gia liền thu người làm đệ tử mặt khác các nương các ngươi tông chủ chờ ta chơi đủ sau này liền thưởng cho ngươi thế nào rồi ra ra ta đối đãi đồ đệ của mình coi như là nhân trí nghĩa tận đi ta cảm thấy ngươi miệng như vậy nên được rửa sạch vừa dứt lời thân hình từ dưng liền biến mất tại chỗ một đạo kiếm khí đột nhiên hiện ra trên ngực đại hán đại hán lui về phía sau ngực đã lưu lại một vết thương dài hơn một thước kiếm thật nhanh tiểu tử ngươi đang muốn chết bị một người luyện khí cảnh đả thương Đại hán này chỉ cảm giác mặt mũi mình quét sạch, hôm nay người nhìn thấy cảnh tượng này đều muốn chết, trong lòng sát ý lẫm liệt, đại hán này trực tiếp lấy ra một cái chuông. "Tiểu tử, xem pháp bảo của gia gia." Pháp lực của Kim Đan cảnh quán thấm vào trong cái chuông này, tất cả đệ tử Thiên Lam Tông ở đây bên tai đều vang lên một trận thanh âm thật lớn. Tất cả đệ tử Thiên Lam Tông luyện khí cảnh, trong nháy mắt này chỉ cảm giác chân khí trong cơ thể hỗn loạn, ngay thường tu hành công pháp dĩ nhiên có xu thế tẩu hỏa nhập ma. Ra ra này loạn hồn linh đạng cho dù là kim đàn cảnh tu sĩ cũng không chịu nổi, chứ đừng nói chi là các người một đám tạp ngư thiên lam tông, nhìn tình cảnh của các đệ tử thiên lam tông, hán tử này cười giữ tợn, cổ tay khẽ động muốn lại một lần nữa sung chuông loạn hồn trong tay. Làng thanh su có tu vi trúc cơ trung kỳ, là người có tu vi cao nhất của thiên lam tông trước mắt. Nàng đang nghe được thanh âm loạn hồn linh đạng này, chân khí trong cơ thể cũng là phế đi rất nhiều công phu mới bình phục lại, đương nhiên là hiểu được uy lực của loạn hồn linh đạng này. Nhìn thấy đại hán muốn lắc chuông lần nữa, lúc ấy phải xông lên ngăn cản đại hán. Các tiểu nương, biết ra ra lợi hại đi, còn có các người đẹp mắt, động tác trên cổ tay đại hán càng lớn, mắt thấy chuông sắp bị rung động, một thanh trường kiếm trực tiếp sạch qua cổ tay hán. Người không sao, làm thế sao thể được, nhìn từ dương xuất kiếm, đại hán kim lan cảnh hai mắt trợn tròn. Ở trong nhận thức của hán, chỉ có từ dương luyện khí tu vi, sau lần đầu tiên hán rung chuông, hẳn là chân khí trong cơ thể bạo động gần như tàu hòa nhập ma mà không phải giống như bây giờ còn nguyên vẹn đứng trước mặt hắn thanh kiếm của hắn ta chúng ngươi không có tác dụng gì với ta từ dương nhàn nhạt, nhạt ném ra một câu như vậy sau đó hộ mệnh kiếm trong tay lại một lần nữa huy động vô đạo kiếm khí trả đứt cổ tay đại hán lại một kiếm xuyên qua bả vai đại hán hết thảy đều phát sinh ở giữa điện quang hòa thạch đại hán sau khi bị đóng đinh trên mặt đất mới phản ứng lại Ngươi tuyệt đối không phải luyện khí cảnh, ngươi dĩ nhiên che giấu Tu Vi, có thể dễ dàng đối phó hắn như vậy, Tu Vi tuyệt đối ở trên hắn. Biết giờ khắc này, đại hắn mới chân chính tin tưởng lời đồn bên ngoài, là người của thiên lam tông gia tay tiêu diệt văn sơn tông, lại một lần nữa đứng ở tầy châu đỉnh phong. Nghĩ đến đây, một cỗ hối hận dâng lên trong lòng. Đừng giết ta, ta nguyện ý vì ngươi cống hiến trăm năm, chỉ cấu ngươi tha cho ta một mạng, tân tân khổ khổ tu luyện tới kim đan cảnh. Thật vất vả mới có thể xưng bá ơ tây châu, đại hán này tự nhiên sẽ không cam tâm dễ dàng như vậy liền mất mạng. Ta vừa nói, người miệng nên được rửa sạch, không để ý tới lời cầu xin tha thứ của đại hán, từ dương một kiếm đâm vào miệng đại hán, kiếm khí đem răng lưỡi của đại hán này khối thành một đoàn bột nhão, thanh âm đại hán tái xuất đã thành tiếng đất nở từ dương lại xuất ra một kiếm, hộ mệnh kiếm trực tiếp xuyên thủng một ít đan điền của đại hán, chém ra kim đan hán tu luyện nhiều năm vất vả được. Đại hán bị phế đi tu vi sắc mặt thống khổ, trong miệng vẫn nức nở như trước, bất quá thanh âm đã thay đổi. Từ dương biết, đây nhất định là đang mắng hán, nghĩ cũng không cần nghĩ. Hôm nay, ta ban người bị phế tu vi mà chết, thu hồi hộ mệnh kiếm, từ dương liền nói với lăng thanh du phía sau. Làm nhục uy dành thiên lam tông ta, khi dễ hệ từ thiên lam tông ta, coi như chết. Đem hán treo ở cửa thiên lam tông, mở mắt cho một ít kẻ không có mắt, nói xong lời này. Từ dương quét qua một vòng thiên lam tông một phần địa phương ví ẩn, phàm là địa phương bị ánh mắt từ dương quét qua, một đám tu sự có tu ví trúc cơ đỉnh phong đều là sau lưng lạnh lão. Bọn họ là các thế lực lớn phái tới thăm dò thiên lam tong mot phan đia phuong bi hư thực, qua mot đam tu si rồi quá lanh lẽo. bon ho la từ dương ngược trinh tu duong nguoc đãi kim đan cảnh đại hán làm cho bọn họ toàn bộ quá trình nhìn xuống. Đối với thực lực của từ dương, bọn họ đã hiểu, chỉ có bốn chữ, không thể trêu chọc. Mà ánh mắt cuối cùng của từ dương chính là đang nói cho bọn họ biết, hắn đã biết bọn họ đang nhìn bảo bọn họ trở về nói cho người sau lưng biết, về sau ở tề châu phiến địa giới này, không cần đến trêu chọc Thiên Lam Tông nữa, bằng khóc chính là kết cuộc lại hán Kim Đan Cảnh không biết sống chết này. Đường đường là Kim Đan Cảnh tu sĩ, bị phế đi tu vi, treo ở trên cột cờ trước cửa Thiên Lam Tông sơn bị phơi nắng mà chết. Đây là từ dương đang lập uy cho Thiên Lam Tông hiện tại, rất hữu hiệu rất thẳng thắn, cũng rất đơn giản dễ hiểu, không ra một nén nhang, những thám tử này đều biến mất ở giữa Thiên Lam Tông. Lăng Thanh Xu lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Từ Dương, trên người nàng đã mang theo một cỗ sát ý. Rất hiển nhiên, cái khi kim đàn cảnh đại hán trước khi treo cột cờ, khẳng định là bị Lăng Thanh Xu pháo chế một trận, dù sao cũng không có một nữ nhân nào có thể chịu đựng được loại lời nói vũ nhục này. Từ lão tổ, đều đã dựa theo người phân phó làm. Từ Dương gật gật đầu, mười vạn năm qua, thân niệm của hán bị ma luyện cường đại như thế nào, vừa rồi Lăng Thanh Xu an bài như thế nào, kỳ thật đều nằm trong phạm vi chú ý của hán. Mà hôm nay, làm cho hắn hài lòng nhất chính là, Lăng Thanh Du khi đối mặt với một địch nhân kim đan cảnh, ngang nhiên rút kiếm. Lăng Thanh Du như vậy, ở trong tâm cảnh đã không thua kém những đệ tử ưu tú của Thiên Lam Tông trong lịch sử. Phải biết rằng, trong mắt Tử Dương có thể xưng là đệ tử ưu tú lần lượt đều là người đứng đầu môn phái trung hưng. Lão Tổ Nếu ngài bây giờ xuất quan, ta dự định đem vị trí tông chủ giao cho Lão Tổ, Thanh Du thực lực thấp kém. Thật sự là không thể gánh vác trọng trách Thiên Lam Tông Tông Chủ. Nói xong, Lăng Thanh Du đưa ra một khối lệnh bài đen kịt, đây là tín vật Tông Chủ Thiên Lam Tông. Từ dương không có đáp lời, lại tiếp nhận tín vật Tông Chủ Lăng Thanh Du đưa tới. Từ dương tỉ mỉ vuốt ve tín vật này, tín vật Tông Chủ Thiên Lam Tông, mười vạn năm trước chính là từ dương chuyển xuống, dựa theo đạo lý mà nói, từ dương là đại đệ tử khai sơn phố nên là trường môn thứ hai của Thiên Lam Tông. Cuối cùng lại bởi vì từ dương mệt mỏi ở luyện khí cảnh Hắn chủ động đem vị trí trưởng môn cho sư đệ mình, hiện giờ 10 vạn năm đã trôi qua, tín vật trưởng môn này lại trở về trong tay mình, vẫn là một đồ tử đồ tôn mình không biết bao nhiêu đời, muốn nhường ngôi cho mình. Nghĩ đến đây, từ dương có chút dở khóc dở cười, sau khi chơi một hồi lâu, từ dương đem tín vật tông chủ trả lại cho lăng thanh xu. Đây là của người, không ai có thể lấy đi, bao gồm cả ta, thiên lam tông nhiều năm như vậy, chỉ có tông chủ nhậm chức vi thăng hoặc ngã xuống mới có thể chuyển thừa đến đời sau. Ngươi nghĩ như vậy đoàn mệnh Nếu Thiên Lam Tông có thể tái hiện vinh quang ngày xưa Thanh Xu chết không đáng tiếc Đừng nói Ngươi thật đúng là có chút bộ dáng Tông Chủ So với ta năm đó mạnh hơn Từ dương cười ha hả Đối với thân phận Tông Chủ Thiên Lam Tông này của Lăng Thanh Xu Hắn đã hoàn toàn đồng ý Từ trong khố phòng lấy cho ta một nhóm linh vật Ta muốn luyện đàn Mặt khác lại đem ngươi tu hành công pháp cho ta xem qua một lần Thiên Lam Tông Tông chủ chỉ có chúc cơ tu vi, quá thấp, cho người ba tháng, ngưng tụ kim đàn, ba tháng ngưng tụ kim đàn, lúc nghe nói như thế, làng thanh kiểu hơi sửng sớt. Bất quá sau khi nhìn thấy biểu tình tự tin trên mặt từ dương, cả người làng thanh du cũng bị lây nhiễm. Vâng, tuân theo pháp chỉ của lão tổ. Ba tháng ngưng tụ kim đàn, lời này ở trong miệng người khác nói ra, tựa hồ giống như thiên phương dạ đàm vậy, nhưng từ trong miệng từ dương nói ra liền chân chính chính là không giống. Từ dương sống 10 vạn năm, trong đầu không biết ghi chép bao nhiêu loại đan phương dùng để phụ trợ tu luyện, không chỉ nói là chúc quỹ đan dùng đan dược, chính là có đan dược trợ giúp người tăng lên tỷ lệ độ kiếp, từ dương cũng biết một hai loại như vậy. Hiện tại đến luyện chế một phần đan dược gia tốc lăng thanh su tu luyện, đối với từ dương mà nói quá đơn giản, hơn nữa bây giờ thiên địa đại biến, mấy vạn năm trước vạn kim khó cùng một ít linh thảo, hiện giờ dĩ nhiên là giống như cỏ dại vậy. Ví dụ như từ dương ở bên ngoài đi lại 3 ngày, mang với những linh thảo kia đặt ở mấy vạn năm trước mấy gốc cây linh thảo này đều là luyện chế một phần cao cấp đan dược không thể thiếu thành phần một khi xuất hiện đều là sẽ làm cho rất nhiều tu sĩ tranh đến đầu vỡ máu chảy bảo vật hiện tại lại giống như cỏ dại mọc ở ven đường điều này làm cho tử dương rất cảm khái ở thời đại này ông trời rốt cuộc đứng về phía hắn cũng chính là thời đại đặc thù này làm cho tử dương thấy được một tia hy vọng đột phá luyện khí cảnh chính mình chính là bị vây ở luyện khí cảnh mười vạn năm Dù cho đã luyện khí 9999 cảnh, nhưng như thế nào cũng đều là luyện khí không phải. Đợi đến khi Lăng Thanh Xu mang theo một ít linh vật Từ Dương muốn trở lại đại điện, nàng có chút hơi sững sờ, bởi vì nàng vừa rồi tự tay giao cho Từ Dương công pháp, đang lơ lửng giữa không trung Từ Dương đang lấy ngón tay làm bút, vẽ phác thảo trên công pháp mình giao ra. Tự hồ là đang sửa đổi công pháp mình tựa hành, điều này làm sao có thể, đây là thanh âm chân thật nhất trong lòng Lăng Thanh Xu, nàng tu hành công pháp là toàn bộ thiên lam tông độc đáo nhất, nghe nói chỉ có tông chủ nhất mạch mới có thể tu hành. Loại công pháp này, tu hành ở căn cơ cùng chiến lược phương diện, đều là cực kỳ dùng để phụ trợ tu Sư phụ nàng khi còn sống đã từng nói qua, bộ công pháp này đã là một bộ công pháp rất hoàn mỹ. Nếu mà không phải thiếu vài loại đan dược trong truyền thuyết dùng để phụ trợ tu hành, sư phụ nàng tuyệt đối không có khả năng chỉ là kim đan tu vi, lăng thanh du nàng cũng không có khả năng đến hôm nay chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi. Từ lão tổ Người muốn nổ ta đều mang tới. Nhìn Từ Dương vẽ tranh nửa ngày, Lăng Thanh Du rút cục nhịn không được mở miệng cắt đứt động tác của Từ Dương. Từ Dương lướt mắt nhìn cái khay Lăng Thanh Du bưng lên, ý bảo nàng đặt ở một bên, sau đó tiếp tục hạ bút vào công pháp của Lăng Thanh Du. Bộ công pháp này là ba vạn năm trước, thiên lạm tông ta một thiên tài sáng chế ra, tập trung nhiều nhất vào căn cơ, ở luyện khí trúc cơ cảnh giới đều có thể nói là lựa chọn không tồi. Trong đầu Từ Dương hiện lên bóng dáng của một người đọc sách. Đối với hậu bối này, hắn vẫn có ấn tượng rất sâu. Bất quá người hiện tại tu hành loại này, chỉ là hắn ban đầu vạch ra khung hình, phía sau hắn đối với công pháp này tiến hành vài lần sửa đổi, để cho công pháp này bớt đi rất nhiều hạn chế, để cho điều này trở thành một loại chân chính hoàn mỹ công pháp. Nói đến đây, từ dương liền thu tay lại, đem công pháp đã sửa trả lại đến trước mặt lang thanh Xu chính hắn thì đi tới trước khay, cầm lấy mấy vật vật, lần lượt đánh giá, đối với công pháp lang thanh Xu tu hành. Nói đến cũng là duyên phận Người sáng lập công pháp kia Là hậu đại của một hậu bối mà Từ Dương coi trọng năm đó Có tầng quan hệ này ở bên trong Người nọ sáng tạo ra công pháp tu vi đại tiến Biết Từ Dương tồn tại Cho nên mỗi khi hắn đem công pháp hoàn thiện sửa đổi Sẽ đưa lên một phần động phủ Từ Dương Từ Dương ngẫu nhiên cũng sẽ nể mắt Vài lần đối với bộ công pháp này Cũng nhớ rõ ràng hơn Lăng Thanh Xu sau khi tiếp nhận công pháp Mới đầu cho rằng Từ Dương sau khi sửa lại Hẳn là chó má không thông. Nhưng nhìn kỹ lại, bộ phận Tử Dương sửa đổi có không ít đều là nàng tu luyện đến bây giờ khốn đốn một vài thứ. Sau khi nhìn thấy nội dung Tử Dương sửa đổi, đối với nàng ta mà nói chính là quay cho Vân Khai Kiến Nguyệt Minh, chân khí trong cơ thể nàng không tự chủ được dựa theo lộ tuyến công pháp mới vận chuyển. Vẹn vẹn chỉ vài hô hấp, khí tức của Lăng Thanh Xu đột nhiên biến đổi, tu vi rõ ràng là đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cảm nhận được Lăng Thanh su đột phá, Tử Dương hài lòng gật đầu, có thể sinh ra cảm ngộ đối với nội dung hắn viết nhanh như vậy. Thiên Phú này thật không tội Làng Thanh Xu còn đang nhắm mắt cảm thụ biến hóa vừa mới đột phá Từ Dương vùng tay lên giữa đại điện liền xuất hiện một tòa lò luyện đan Đây là Thiên Lam Tông từng là một người am hiểu luyện đan phi thăng chi nhân Trước khi phi thăng có một lò luyện đan tuyệt hảo Lúc phi thăng, liền lấy ra yêu kính từ dương lão Tổ Tông này Tương tự như sự tình, khí thế ở Thiên Lam Tông phát sinh rất nhiều lần Không ít người phi thăng trước khi phi thăng Đều lưu lại bảo vật cho lão Tổ Tông từ dương này Bất quá trong 10 vạn năm Từ Dương cũng có không ít hậu bối coi trọng, quả thực không ít tặng một ít bảo vật, đến bây giờ có thể để cho Từ Dương giữ lại ngoại trừ một ít có ý nghĩa đặc thù, đều là một ít trân kỳ dị bảo hiếm thấy trên thế gian, tỉ như lò luyện đan trước mặt. Từ Dương tiện tay cầm lấy hai gốc cây linh thảo, ném vào giữa lò luyện đan, ngọn lửa mấy vạn năm trong lò luyện đan vẫn chưa từng dập tắt, tại thời khắc này phân ra một tia. Hỏa diễm bao phủ linh thảo Từ Dương ném vào, sau vài hơi thở linh thảo liền biến thành dược dịch. Từ dưng lại không chút để ý ném ra mấy loại linh thảo khác, cuối cùng là đem lăng hư thảo ném vào. Vừa vặn lăng thanh su từ trong cầm mộ tỉnh táo lại, chính là nhìn thấy cảnh từ Dương đem lăng hư thảo ném vào giữa lò luyện đan. Đối với loại chuyện này, lăng thanh su rất là kinh ngạc, lăng hư thảo nàng quen biết, căn cứ điện tịch ghi chép còn có luyện đan sư truyền miệng. Bên ngoài đã xác định, loại cỏ này tuy rằng tên nghe có chút huyền ảo, nhưng trên thực tế cỏ dại không dùng được gì, dùng để đốt lửa nấu cơm đều bị ghép bỏ. Mà hiện tại Tử Dương dĩ nhiên muốn dùng loại cỏ dại này cùng nhận luyện đan, điều này làm cho Lăng Thanh Xu sao không kinh ngạc. Tử Lão Tổ, không biết ngươi đang luyện chế đan dược gì, Tử Dương nghe được nghi vấn của Lăng Thanh Xu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lăng Thanh Xu, phát hiện vẻ mặt khó hiểu, đối với vấn đề của Lăng Thanh Kiều, cũng có một chút suy đoán. Ngươi là tò mò, tại sao ta phải thả Lăng Hư Thảo vào? Tử Lão Tổ Anh Minh Nói với ngươi cũng không có vấn đề gì, nhưng ngươi phải được sự bí mật. Từ dương cười ha ha một tiếng, cũng không đi quản cảnh tượng bên trong lò luyện đan. Từ mình cho làng thanh xu, giảng giải chuyện của làng hư thảo. Mười vạn năm trước, có một tấm đan phương xuất hiện. Tác dụng của đan phương này rất khoa trương, có thể tăng lên tỷ lệ người phi thăng. Nghe được lời của từ dương, làng thanh xu lúc ấy kinh hãi kêu lên, tăng lên tỷ lệ phi thăng. Đúng vậy, từ dương gật đầu. Tu sĩ có thể tu hành đến độ kiếp, không ai không phải hạng người thiên phú nghị lực thượng thừa, nhưng những người đó ở trước cửa ải phi thang này đều không có nắm chắc gì quá lớn, bởi vì tu hành vốn không dễ dàng, độ kiếp phi thang càng là càng thêm khó khăn. Nói đến đây, Lăng Thanh Du cũng đại khái đoán được, nhất định là loại đan dược này có thể tăng lên phi thang tỷ lệ dẫn tới huyết vụ tanh phong, vô số tu sĩ đại năng vì một viên đan dược, cùng người liều mạng chém giết. Vậy loại đan dược này cùng Lăng hư thảo có quan hệ gì? Loại đan dược này có thể tăng lên tỷ lệ người phi thăng, gọi là lăng hư đan, vật liệu chính là cỏ lăng hư mà các người bây giờ cho là cỏ dại. Từ dương nhớ lại, trên thực tế khi hắn còn nhỏ, lăng hư thảo cũng tràn lan không đáng nhắc tới như bây giờ. Nhưng sau khi lăng hư đan xuất thế, trong thiên hạ tìm được một gốc lăng hư thảo đều là khó càng thêm khó khăn. Mà lăng hư đan kia, từ dương nhớ rõ đã từng ở trong khố phòng của thiên lam tông cũng không vượt quá mười ngón tay. Lão Tổ Nếu Lăng Hư Thảo này chân quý như vậy, vì sao lại biến thành như bây giờ, Lăng Thanh Kiều nhịn không được hỏi. Từ dưng lắc đầu, dương vẻ hắn cũng không rõ ràng lắm, trên thực tế hắn cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là đan phương của Lăng Hư Đan thất truyền, không ai biết sự quý giá của có Lăng Hư, vẫn là nguyên nhân gì khác, Lăng Hư Thảo sau khi tràn lan lần nữa lại không có rõ tác dụng của hắn. Bên này cùng Lăng Thanh Kiều tán gấu, bên kia lò luyện Đan đã truyền ra một trận hương thơm, Thân niệm của Từ Dương đã sớm thi triển ra, đối với tình hình bên trong Hào luyện đan là như lòng bàn tay. Cho nên lúc này cũng không có gì kinh ngạc quá lớn, chỉ là hơi vận chuyển chân khí trong cơ thể, véo ra một đám ấn quyết, đợi đến khi ấn quyết cuối cùng của Từ Dương hạ xuống, lò luyện đan liền tự động mở ra, mấy viên đan dừa tích lưu viên bị Từ Dương chụp ra. may vien đan duoc tich Dương tiện tay đem đan dược đưa cho lăng thanh su, trong miệng lầm bầm. Những đan dược này cho người, lát nữa ta lại luyện một lò. Một lò đăn dưỡng này công hiệu là tăng nhanh tốc độ thu luyện ngươi, một hồi kiệt chính là để cao ngươi ngưng tụ kim đan cơ hội. 3 tháng ngưng tụ kim đan, đây đã là kỳ hạn trễ nhất mà tự Dương đặt cho Lăng Thanh Xu. Tuy rằng tu hành có 3 năm luyện khí 10 năm trúc cơ trăm năm kết đan, nhưng đối với những thiên tài có tài nguyên tông môn cung cấp, có cao nhân đại năng chỉ điều mà nói. Luyện khí trúc cơ bất quá chỉ là đường nhỏ, phần lớn tu luyện 3 năm 5 năm, năm cũng đã là tu vi kim đan, mà hiện tại... Làng thanh du cũng có tài nguyên tông môn duy trì Còn có tử dương là lão yêu quái chỉ điểm 3 tháng vẫn còn một chút lâu dài Làng thanh du bế quan Sau khi nhận được công pháp cùng đan dược tử dương cho Liên dứt khoát tiến vào trong một gian thạch thất bế quan Có tử dương ở đây Nàng không cần lo lắng thiên lam tông sẽ xuất hiện vấn đề gì Hơn nữa nếu thật sự là chuyện tử dương không chịu nổi Nàng đi ra cũng không có tác dụng gì Hơn nữa hiện tại có chút tử dương chủ trì thiên lam tông Nàng bế quan rất là yên tâm Từ Dương ngồi trên chủ vị đại điện, nhìn đệ tử Thiên Lam Tông trước mắt không còn nhiều lắm. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, Thiên Phú cũng bình thường, nhưng từ dưng vẫn rất hài lòng. Ít nhất mấy ngày nay đệ tử trưởng lão của Thiên Lam Tông, trong mấy lần nguy cơ gần đây của Thiên Lam thien phu cung binh thuong nhung tu duong van rat hai long it nhat may ngay nay đe tu đều đi theo Thiên Lam Tông tới. Câu nói kia nói như thế nào, đệ tử đời này tuy rằng không phải là thế hệ tốt nhất ta từng dạy qua, nhưng đây là thế hệ làm cho ta hài lòng nhất. Từ Dương đối với đệ tử Thiên Lam Tông này rất hào phóng. Tự mình xuất thủ luyện không ít đàn dược phụ trợ tu hành, trong đó trúc cơ đàn loại này đối với từ dương mà nói là đường đậu đồ đạc, luyện chế càng nhiều. Đối với những đệ tử mệt mỏi ở luyện khí cảnh không thể đột phá đến trúc cơ, từ dương học phóng một người phân phát hai khỏa, hai viên, nhiều lắm sao, đối với đệ tử Thiên Lam Tông mà nói, hai khỏa này chính là mạng, là hy vọng tu hành. Mà đối với từ dương mà nói, hai viên, ngay cả hương vị của đậu đường cũng không bằng, mươi vạn năm qua, từ dương ăn quà trúc cơ đàn đủ để chất thành một đoạn núi nhỏ. Con số cụ thể nếu phải rối rắm, vậy nhất định là một con số thiên văn không nhỏ. Đối với những đệ tử trường lão của Thiên Lam Tông, Từ Dương có thể nói là dùng cả người giải số. Thiếu thủ đoạn công kích, Từ Dương liền đem một ít thuật pháp công kích mà đệ tử Thiên Lam Tông tu hành vạn năm trước tuyển xuống. Thiếu thủ đoạn phòng ngự, Từ Dương liền đi chém giết hình thú, dùng thú huyết hỏa phù bùa chú loại phòng ngự nhân thủ năm sáu tấm, tấm lại, ngươi thiếu những gì ta cho. Thiên Lam Tông hiện giờ tuy rằng không còn là thiên hạ đệ nhất Đại Tông Môn, nhưng đối với những đệ tử còn lại này không nhiều lắm. Từ dưng cảm thấy mình tuyệt đối không thể ta kỹ, nhớ lúc trước đệ tử Thiên Lam Tông xuất hành bên ngoài, người nào không phải làm cho người ta hâm mộ, Hồ Lạc Bình Dương sau khi bị chó bắt nạt loại chuyện này không thể tái sinh. Từ dưng còn muốn cho người ta tu duong con muon cho dù Thiên Lam Tông xuống dốc, cũng không phải bọn họ có thể tùy ý khi nhục, treo ở cột cờ trước cửa Thiên Lam Tông Tông, một cỗ bạch cốt kim đan cường giả kia chính là tính toán tốt nhất. Mà trong khoảng thời gian này, đệ tử Thiên Lam Tông cũng phát hiện. Vị tử lão tổ tu vi thật sâu khó lường, không biết có bao nhiêu tuổi, thật sự là bình dị gần gũi đối với tu hành của bọn họ đều sẽ duy trì lớn nhất. Hơn nữa tử lão tổ này thật sự là toàn năng, luyện đan luyện khí bày trận họa phù, cái gì cũng có thể. Hơn nữa tử lão tổ lúc trước diệt Vân Sơn Tông, ngược đãi kim đan cường giả sự tích. Hiện tại những đệ tử Thiên Lam Tông này, đãi ngộ đi lại ở Tề Châu, giống như đệ tử Vân Sơn Tông trước kia, đi tới đâu? đều là tổn tại trói mắt nhất, làm cho người ta chú ý. Theo hoạt động chung quanh đệ tử Thiên Lam Tông, Từ lão tổ sư hô này cũng dần dần khắc họa trong lòng tu sĩ Tây Châu. Có người nói Từ o lão tổ này là một đạo nhân tóc bạc, có tu vi nửa bước nguyên anh, ra tay chính là cảnh tượng kinh thiên động địa, cũng có người nói Từ lão tổ là tông chủ đời trước của Thiên Lam Tông, nói có lý có căn cứ, làm cho người ta tin là thật. Mà những người chân chính gặp qua Từ Dương, đối với Từ Dương hết thảy đều là ngậm miệng không nói. Sợ đàm luận nhiều hơn nửa chữ Sẽ trêu chọc từ xương Trêu chọc thân ảnh trong mộng đều bị dọa ra mồ hôi lạnh Cây đại chiêu phong Biểu hiện của từ xương tự nhiên là hấp dẫn được sự chú ý của một số người Thiên Vũ Quận, Quận Thành, Phủ Thành Chủ 12 cái tu duong treu ngồi chung một chỗ Trên người mỗi người đều tràn ngập cường đại khí tức Nếu có người ngoài ở đây Nhất định sẽ hoảng sợ Bởi vì 12 người này mỗi một người đều là kim đan tu sĩ Còn đều là kim đan hậu kỳ cái loại này Khoảng cách nguyên anh cảnh cũng không phải quá xa, một người cầm đầu trực tiếp mở miệng nói. Đã nghe nói rồi sao, gần đây Tề Châu xuất hiện một tu sĩ tên là Từ Lão Tổ, nghe nói là một lão tổ của Thiên Lam Tông. Thiên Lam Tông, cái kia tông môn đã xuống dốc, có người kiểu kiêu cười. Không dám tưởng tượng, ở Thiên Vũ Quận chúng ta, dĩ nhiên có một cái tông môn huy hoàng như vậy, không biết tông môn truyền nhân này hương vị huyết nhục như thế nào, lúc người này nói chuyện. Trong mắt tràn đầy hào quang khát màu Trong 12 người phản ứng của mỗi người đều bất đồng Cũng có loại tương đối bình tĩnh này Có tình huống chi tiết của người này hay không? Phía dưới người báo cáo Trước mắt chết ở trong tay hắn kim đan tu sĩ có ba người Hai là Vân Sơn Tông Còn có một cái là Tán Tu Người cầm đầu nói xong lấy ra một bức tranh Phía trên vẽ chính là chân dung của Từ Dương Nữ nhân duy nhất trong 12 người Nhìn bức họa của Từ Dương Trong hai mắt lại tràn đầy vẻ dâm tà. Khuồn mặt này, thoạt nhìn không tệ. Chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, ngư tam nương. Một người đàn ông nhìn phụ nữ và nói những lời nói có không có. Thử xem, ngươi là gãi ngứa cho lão nương, đại hán bị nữ nhân gọi ngư tam nương kích động, lúc ấy có xu hướng muốn động thủ. Người cầm đầu thích hợp ngăn cản tranh luận của hai người này, sau khi quét qua chín người khác, thản nhiên hỏi. Từ lão tổ này. Ai đi thu thập, trong ánh mắt hắn mơ hồ có thần quang lái ra. Hiển nhiên, đối với loại chuyện này, hắn không muốn tự mình gián tay, giao cho những người này vừa phận. Thiên vũ quận thuộc Hạ các Châu, Kim Đan Tu Sĩ ước chừng trăm người, hơn trăm vị Kim Đan Tu Sĩ này, hoặc là dựa vào Thiên vũ quận quận Vương Phủ, hoặc là cùng quận Vương Phủ ký kết hiệp ước nào đó. Cũng chính là bởi vì như vậy, Thiên vũ quận Tu Sĩ giữa lực lượng cao cấp, có thể nói là tập trung cao độ. Cơ bản mỗi người, trong điều kiện cụ thể, đều sẽ tiếp nhận thiên võ quận quận vương phủ quản lý và điều động ta đi ngư tam nương nhìn chân dung từ xương liếm liếm đôi môi khô giáo đáy lòng một trận nóng rực trong nháy mát nàng ta đã suy nghĩ rất nhiều về hình ảnh người cầm đầu đối với thiệp mời chủ động của ngư tam nương lại làm ngơ nhíu mày tiếp tục đem ánh mắt đặt ở trên người những người khác hán tử vừa rồi cùng ngư tam nương tranh luận nhìn thấy trang diện này cười ha ham một tiếng ngư tam nương Thoạt nhìn lão đại là sợ người đem tiểu về kiểm kia hái bổ tử. Mới không biết đâu, nô gia rất thương ngưng tức ngọc, tiểu ca tuấn tú như vậy, nhất định phải làm thêm vài lần vui vẻ, hán tử cũng không tiếp nhận nữa, cùng ngư tam nương này miệng hoa hoa cũng được, nếu muốn động chân cách, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh ở trên giường cũng sẽ nói với nàng. Hán cũng không muốn trở thành phong lưu quỷ, chết dưới váy, thuật hái bổ của các nương này, thật sự có chút uy lực kinh người, nhìn thấy không ai nguyện ý gánh các loại động tác này. Được hắn tử gọi là lão đại kim đan tu sĩ cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Nếu ngưu tam nương muốn đi, vậy để cho ngưu tam nương đi. Bất quả hắn luôn cảm giác tử dương không phải là bình thường kim đan tu sĩ, nhưng ở sau khi nhìn thấy ngưu tam nương trực tiếp xoay người rời đi, cũng không nói nhiều. Ba ngày sau, Thành Tề Châu, một nữ nhân thân thể xinh đẹp lắc lư dáng người đi trên đường cái trong thành. Nữ nhân thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhất cử nhất động đều mang theo mị lực hấp dẫn, không ít tán tu có ý niệm lệch lạc trong đầu. Đều lặng lẽ đuổi theo nữ nhân này, nhìn thấy nữ nhân này một mình ra khỏi thành, những tán tù theo đuôi đều là hai mắt nở rộ tinh quang. Không ai phát hiện ra rằng tâm trí của họ trong quá trình đi theo người phụ nữ này không ngừng bị tiêu diệt, hôm nay qua đi, những tán tù này không có ai trở lại tề châu thành. Sau hơn một canh giờ, người phụ nữ bước lên con đường đến Thiên Lam Tông. Nếu có người cẩn thận đánh giá, sẽ phát hiện khuôn mặt của nàng so với lúc mới ra khỏi thành, tựa hồ trẻ hơn vài phần. Lý nhân này chính là Ngư Tam Nương từ Thiên Vũ Quận Thành tới, về phần tán tu đi theo nàng, tự nhiên là hóa thành một đống dương trắng. Ngư Tam Nương một đường đến Sơn Môn Thiên Lam Tông, nhìn thấy thì thể kim đan cường già bị coi là đại kỳ treo cũng hơi cả kinh, cũng không phải là sợ hãi, chỉ là cảm thấy như vậy rất thú vị. Ngư Tam Nương đang suy nghĩ, chính mình sau này có muốn cũng như vậy hay không, đem những tu sĩ bị nàng hái qua thi cốt triển lãm ra, một đường đi tới Thiên Lam Tông Đại Điện. Dọc theo đường đi dĩ nhiên là không có một người nào đến ngăn trở Ngư Tam Nương đi tới. Đây là bởi vì Ngư Tam Nương tu hành công pháp, ngoại trừ thuật hái bổ, nàng còn tu hành một môn ảo thuật, một cái kim đan cảnh tu sĩ thi triển ảo thuật, tự nhiên không phải hiện tại cái này chỉ có luyện khí trúc cơ thiên lam tông đệ tử có thể phát hiện. Ngư Tam Nương đi vào trong đại điện thiên lam tông, nhìn thấy một thanh niên đang ngồi thiền tu luyện ở đó, nhìn từ khuôn mặt, mơ hồ so với trên bước chân dung còn tuấn tú hơn vài phần, vừa nhìn, trong mắt Ngư Tam Nương chẳng mo ho so voi tren buoc tran dung con tuan tu hon vai phan vua nhin trong mat ngu tam nuong tran đay duc hoa Nàng ta bước đi kiểu mẫu, mỗi bước đi ra một loại khí tràng đặc thù liền tràn ngập trên người, cùng lúc đó, mỗi bước đi, quần áo trên người nàng liền trượt xuống một phần, đợi đến khi chang đac gần từ dương, trên người nàng chỉ còn lại một tầng lộ mỏng. Mà cái loại khí tràng kiểu diễm ái khi chang này đã tràn ngập ở trong toàn bộ đại điện, ngư tam nương một cái miệng nhỏ nhắn, trong miệng mang theo mùi thơm, nhỏ giọng hô một câu. Từ lão tổ, lời này vui lo vào tai, từ dương liền mở mắt ra. Cảnh tượng lọt vào mắt tràn đầy kiều diễm. Một tầng lụa mỏng trên người ngư tam nương phẳng phất sẽ tủy thời rơi ra, khí tức như lan như giáp phun ra trên mặt từ dương. Từ lão tổ, người nhìn tam nương đẹp sao, ngư tam nương vặn vẹo dáng người của mình, từng đạo khí tức vô hình bắt đầu xâm lấn vào trong cơ thể từ dương. Dựa theo kinh nghiệm của ngư tam nương, qua một hồi nữa, từ dương sẽ biến thành một dã thú vị dục vọng chi phối, sẽ buông bỏ tất cả phòng bị, hoang dã nhào ngã xuống đất. Khi đến khuôn mặt tuấn tú của Từ Dương sẽ đem mình đặt ở dưới thân, hai mắt ngư tam nương càng thêm mê ly. Đối với nàng mà nói, chỉ cần đến bước này, Từ Dương sẽ biến thành dục vọng dã thú bị nàng chi can đen buoc nay tu duong se bien thanh duc vong da thu vi nang chi phoi sau đó, nhất cử nhất động của Từ Dương sẽ bị nàng thao túng hoàn toàn. "Từ lão tổ, ta đẹp sao?" Dáng người ngư tam nương càng lúc càng xinh đẹp, ở trong mắt nàng hai tròng mắt Từ Dương hẳn là đã tràn ngập dục vọng hỏa diễm, tuy nhiên, điều này không đúng. "Ngươi biểu diễn xong chưa?" từ dương trong hai mắt một mảnh thanh minh không có nửa điểm dục vọng hoan thuật không tệ bớt quá đối với ta vô dụng chân khí trong cơ thể từ dương chỉ hơi vận chuyển khí tức kiểu diễm mập mờ kia đã bị hán hoàn toàn cách ly ở ngoài cơ thể nghe nói như vậy mê ly trong hai mắt ngư tam nương trong nháy mắt biến mất nàng thật sự không nghĩ tới đối phó với tu sĩ nguyên anh cảnh đều có 8 phần nắm chắc chiêu số thành công đối phó một từ dương dĩ nhiên thất bại nếu ngươi không có gì hãy tránh xa tà một chút tà ghét ngươi bẩn lời này vừa ra khỏi miệng sắc mặt ngư tam nương đột nhiên biến đổi vừa rồi còn theo dáng người nàng lay động lụa mỏng vào giờ khác này giống như lưỡi dao sắc bén đâm về phía tử dương tử dương giơ tay lên một quả cầu lửa trực tiếp bị hán đánh ra ngoài hỏa diễm bao trùm sao mỏng của ngư tam nương lụa mỏng kia ở trong hỏa diễm dĩ nhiên là lông tóc không tổn hao gì trên thực tế ngay từ khi ngư tam nương bước vào thiên lam tông tử dương cũng đã phát hiện ra nàng trên đường này Nếu như Ngư Tam Nương dám đối với đệ tử Thiên Lam Tông có một tia sát ý, Tử Dương sẽ xuất thủ. Nhưng không nghĩ tới Ngư Tam Nương dĩ nhiên là một đường tới trong đại điện, còn thi triển một phẹn ảo thuật với hắn, nếu tuổi thật của Tử Dương giống như 17-18 tuổi bên ngoài, chỉ sợ thật sự sẽ trúng chiêu, nhưng Tử Dương đã sống 10 vạn năm, trong 10 vạn năm cái gì chưa từng thấy qua. Chỉ là ảo thuật làm sao có thể ảnh hưởng đến Tử Dương, sờ dĩ lâu như vậy không ra tay, cũng là bởi vì Tử Dương nhìn xem trong hồ lô của Ngư Tam Nương đang bán thuốc gì. Song phương đối đầu trên thực tế tại thời điểm Ngư Tam Nương vừa mới tiến vào Thiên Lam Tông cũng đã bắt đầu. Bất quá kết quả rất rõ ràng, ảo thuật của Ngư Tam Nương đối với Từ Dương không có một chút tác dụng, mà Từ Dương vừa ra tay liền có khả năng muốn tính mạng Ngư Tam Nương. Từ Lão Tổ, vì sao lại thô lỗ với Nô Gia như vậy?